Làm sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi chương 49 Thỉnh Cầu M Các bạn đang nghe chuyện Tại chuyện aud.xyz ấy Ngày nay hoàng thượng Luôn tắm rễ trong ngữ thư phòng Bận rộn đến Xứt đầu mẻ chán Ngay cả thời gian dùng bữa Cũng không có Một hồi bận rộn đối phó Với một lão hổ ly trên chiều Thái độ cả hai bên đều không ai nhường ai Việc này cứ quyết định như vậy Ý chấm đã quyết các ngươi lui ra đi Hoàng thượng cũng không còn kiên nhẫn phất tay Giọng nói lộ ra vẻ thực sự quyết đoán Trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh Hoàn toàn ác đảo các vị trọng thần bên dưới Vì đại thần đang đứng trong ngự thư phòng bị ánh mắt nhìn chằm chằm của hoàng thượng làm cho sau lưng mồ hôi cũng chảy sòng sòng Càng ngày càng phát hiện hoàng thượng đã không còn dễ nói chuyện giống như lúc mới đăng cơ Từ từ hiện ra sự sát phạt quyết đoán Nói một không hay là phong vị của một mật đế vương thực sự Khiến cho ý muốn khống chế hoàng thượng lúc ban đầu của các vị đại thần cũng đành lực bất tòng tâm. Tả thừa tướng Nguyên còn muốn khuyên bảo hoàng thượng thay đổi chủ ý. Mới vừa chắp tay liền nhìn thấy cặp mắt ẩm náo ý lạnh. Con người sâu không thấy đáy của hoàng thượng. Thân là trọng thần hai triệu. Luôn luôn là ngọn thái sơn cao không thấy đỉnh. Mặt không đổi sắc thừa tướng đại nhân lúc này cũng bị khuôn mặt đầy ngoan ý kia trấn áp cho kinh sợ. Con người hơi co lại, lòng cũng sinh ra một phần kiêng kỵ. Vốn những lời muốn nói ra cũng âm thầm nuốt trở về. Ra khỏi nữ thư phòng, luôn là nổi các học sĩ lâm đại nhân của phe thừa tướng bước theo bên người tả thừa tướng, hướng về phía cửa cung. Đại nhân sao không thử tranh cãi thêm chút nữa Lần này phái khâm sai xuôi về phía nam đúng là chuyện không tốt Nếu là người bên phái bọn họ lấy được việc này Mới chính là cơ hội vô cùng tốt để thăng chức Cũng không cần phải lo lắng khâm sai xét lung lay nền móng của họ ở phía nam Tạ thừa tướng khó khăn thở dài Việc này đâu phải cứ ta và ngươi muốn là được Vị kia hiện tại đang muốn nhìn chăm chăm chúc ta Làm việc vội vàng Sợ là Thừa tướng nói tới đây thì dừng lại Nhưng ý tứ trong đó tất nhiên không cần nói cũng biết Hoàng thượng Thủy chung vẫn là hoàng thượng Làm sao có thể để cho triều thần tha túng mình Nếu Thánh Tâm không hờn giận tự dưng nôi ngươi ra chém đầu, Cũng đâu cần phải biết lý do là gì. Trương Đô Thống vuốt vuốt sâu, May mà việc này cũng chưa bị bên kia đoạn mất, Chúng ta cũng không tổn thất quá lớn. Về phần khâm sai, Chúng ta sẽ tùy cơ mà làm việc, Tùy xuất thân vũ phu Nhưng Trương Đô Thống có thể từ một tiểu binh sĩ đi lên làm chức vì Đô Thống nhất phẩm này. Cũng chính là một nhân vật không thể coi thường. Chứ đừng nói chi tới việc chức Đô Thống này vốn nên hoạt động bên ngoài thành. Nhưng Trương Đô Thống lại có thể xoay sở chu toàn. Dám ở lại Kinh Đô. Trông non vệ tư phủ bảo vệ an toàn cho Kinh Thành. Bản lính cũng đã thuộc hàng nhất Bày mưu tính kế tuyệt đối không thua gì quan văn Những người còn lại nghe xong đều gật đầu phổ họa Tuy quyết định của Hoàng thượng không thể thay đổi Nhưng trên đường Tử Kinh Thành xuống phía Nam Không sai có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng chưa biết được Mắt tả thừa tướng hàm ý khen ngợi Khẽ gật đầu nói Bí mật trong cung khó giữ nếu nhiều người biết Nói chuyện nên cẩn thận một chút Mấy người cũng nhìn nhau cười đạt được ý kiến chung liền tiếp tục bước về phía cửa cung Hoàng thượng ngồi trong ngự thư phòng không ngừng lấy tay xoa xoa thái dương Đối phó với đám lão hổ ly này thật tốn tinh lực Thêm việc mấy ngày nay Hoàng thượng luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn Nhỉ ngơi hay dùng bữa đều không ổn định Cho dù thân thể bằng sắc cũng chịu không được Mệnh cú đau đầu lại tái phát mà quấy phá Nhỉ trong chốc lát Hoàng thượng lại âm bút son đỉnh tiếp tục phê duyệt tấu trương Đang xử lý chính sự Liền nghe tiếng bước chân đát đát của Lý Đắc nhàn vang lên. Hồi bẩm. Hoàng thượng, huyển quý tần nương nương ở ngoài điện cầu kiến. Tất nhiên Lý đắc nhàn biết hoàng thượng rất chán phép việc phi tần đến gần ngữ thư phòng. Đặc biệt là lúc đang xử lý chính sự lại van cầu được gặp người. Nhưng vị này lại là Uyển quý tần A. Sất Hiếm khi có trường hợp Hoàng thượng ngoại lệ yêu thích như huyển quý tần nương nương. Lý Đắc Nhàn tinh mắt nhận ra được. Làm sao lại không thông báo đây? Hoàng thượng cũng không thèm lầm đầu lên, không gặp. Giọng điệu lánh đạm, giống như có chút trách cứ Lý Đắc Nhàn sao lại bẩm báo những chuyện vô nghĩa như vậy. Lý Đắc Nhàn nghe xong cũng sườn sốt. Không nhìn được hai thầy phất trần trên tay Đây chẳng phải ý chỉ huyện tần nương nương đã thất sủng sao Vừa xoay người bước ra phía cửa điện Trong đầu cũng hiện lên vài tia suy nghĩ Khó trách đời người lúc trẻ qua mau Không có ai là trăm ngày đều tốt Lúc trước hoàng thượng vẫn còn thật để tâm chuyện huyện quý tần nương nương Mới qua mấy ngày Lập tức đã bị vứt xa sau đầu rồi Ai ố Cũng chẳng khác nào số phận của nữ nhân hậu cung kia Mới đi được vài bước Lý đắc nhàng liên nghe được giọng hỏi của Hoàng thượng vang lên sau lưng Người nói là huyện quý tần cái gì Mới vừa rồi ngài không nghe gì sao Hoàng thượng Lý Đắc Nhàn lập tức xoay người lại Bầm Hoàng thượng Đúng là huyện quý tần nương nương Hiện tại nương nương còn chờ ngoài điện Ừ tuyên vào đi Vừa nghe Hoàng thượng ra lệnh Trong lòng Lý Đắc Nhàn thấy thật phần may mắn Vì vừa rồi bước chân của mình cực kỳ nhỏ Kém một chút nữa mình đã ra khỏi điện Vạn nhất đổi huyện quý tần nương nương trở về Nếu sau hoàng thượng hỏi tới thì đúng là mình không chịu nổi tội. Lại nghĩ đến vừa rồi mình bẩm báo là lúc hoàng thượng đang bận bề chuyên tâm chính sự trên kia. Không để tâm nghe. Lúc xác định lại là huyển quý tần nương nương cầu kiến lập tức đổi lại chủ ý. Xem ra việc huyển quý tần nương nương thất sủng còn lâu lắm. A huyển vào trong điện. Liên thấy Hoàng thượng vẫn còn đang bận bịu ngồi trên bàn án giải quyết chính sự Ngay cả lúc mình thỉnh an Hoàng thượng cũng chỉ lên tiếng Ngay cả ngẩm đầu lên nhìn cũng không được Bất quá An huyền cũng không thèm để ý Đã tới ngữ thư phòng nhiều lần Đương nhiên cũng quen thuộc Tự giác tìm ghế sửa ngồi xuống Nâng má nhìn nam tử đang gánh vác cả thiên hạ đang ngồi trên kia Thật cần cù nhập tâm vào bên trong công phủ của mình Nói người nghiêm túc đúng là có bị lực bất luận nam nữ Người ngồi trên kia vốn bộ sạng lớn lên đã vô cùng đẹp mắt Nhìn bên cạnh liền thấy só đường con khuôn mặt bờ môi khẽ nâng lên Tuy mặt không một tia biểu cảm Nhưng hình ảnh Hoàng thượng bận bề việc ông vụ lại rất sống một bước Mỹ Nam Đồ Khiến cho A huyện ngoài tử đẹp Rất đẹp Cực kỳ đẹp mắt để hình dung ra vẻ bên ngoài Cũng không tìm ra được bất kỳ từ ngữ gì thể hiện hết ý nghĩ của mình Hoàng thượng sau một hồi vội vàng Đột nhiên lại có cảm giác là lạ Cảm thấy có chút không được tự nhiên Nâng mắt lên mới nhận ra người đang ngồi dưới kia thật lâu rồi không thấy Lại đang ngồi nhìn mình chầm chầm không nhúc nhích Ánh mắt ấy hoàn toàn trong suốt Biểu tình sống như đang cường thức sự vật tốt đẹp nhất trên đời Khiến trong lòng hoàng thượng thập phần thoải mái Buông bút Nhân tiện nói Ngươi tới làm cái gì? Lời vừa nói ra, hoàng thượng mới nhận thấy giọng điệu của mình dường như không được tốt. Đã tiếp xúc với lão hồ ly kia thời gian lâu, không thể lập tức bình thường trở lại. Giọng điệu này hoàn toàn cứng nhắc, lại mang theo vài phần chất vấn, lại nhìn người dưới kia vẫn như trước, nâng má bất động. Chỉ là cặp mắt to vụt sáng kia nháy mắt hai cái. Dường như có chút khó hiểu khi đã biết ý tứ hàm xúc trong giọng nói. Lập tức không hề có dấu hiệu đứng dậy. Nhìn mình bất mãn rồi đô đô cách miệng nhỏ. Hoàng thượng đáng phép. Thần thiếp đã lâu không gặp người. Lon con chạy tới gặp người. Người còn hung hăng như vậy. Thần thiếp không đợi nữa nữa Hẹn gặp lại hoàng thượng Hoàng thượng bị nghẹn lời Vật nhỏ nói xong liền xoay người muốn đi ra khỏi điện Hoàng thượng sống trên đời nhiều năm như vậy Vẫn là lần đầu tiên bị người khác chống đối xong Lại chỉ trừ lại một cái bóng lưng cho mình xem Khổ khổ đứng lại càng này càng to gan Lại đây Tuy hoàng thượng ở mắng như vậy, nhưng giọng nói không giống vừa rồi, lại mang theo hương vị cưng chiều sủng nị. A huyền tuy có dừng bước chân lại, nhưng vẫn không thèm xoay người lại. Thần thiếp tốt nhất nên đi, hiện tại thiếp không muốn gặp hoàng thượng. Tuy giọng điệu như vậy. Nhưng làm thế nào hoàng thượng cũng nghe giống như có người đang nói với mình mau dỗ thiết đi. Cứ tới đây rỗ rành thiếp đi. Cười lắc đầu. Lại nghĩ thân thể á huyền chắc đã tốt rồi. Khó khăn lắm mới chủ động tới ngự thư phòng tìm mình. Chắc là có chuyện gì rồi. Hoàng thượng lại thêm kiên nhẫn. Được, nàng lại đây, ngoan một chút. Chấm không ăn hiếp nàng nữa Ngay sau đó Người vừa muốn đi ra khỏi điện A huyển Lập tức xoay người lại nhìn hoàng thượng Cười tươi lộ ra lúng đông tiền như hoa Vậy thần thiếp đành miễn cưỡng ở lại là được rồi Nói xong liền đi tới ghế ngồi ngồi xuống Rất đắc ý nghiêng đầu Hoàng thượng thật ra rất muốn gặp thiếp phải không Hoàng thượng nhất thời mật cười Thật không biết thiên hạ đặc biệt này được dưỡng như thế nào mà ra được như vậy Ông trời lại còn cho mình gặp gỡ nàng Nàng tới tìm chấm có chuyện gì không? Tuy hoàng thượng không trả lời câu hỏi của mình Nhưng An Nguyễn cũng không hỏi thêm Đến thời điểm thì ngừng là tốt rồi Lại hỏi thêm thì chỉ có mình mất mặt mà Thần thiếp nhớ hoàng thượng mà. Nhớ tới bức ăn không ngon ngủ không yên a Hoàng thượng lại bị A huyển làm cho nghẹn lời. Đúng là vĩnh viễn không thể biết được vật nhỏ này định nói gì tiếp theo. Lại nhìn A huyển đang mang bộ sáng rất thành thật. Vươn tay vấy vấy nàng ý vào A huyển tới gần. Khi nàng tới trước mặt mình. Hoàng thượng liền nhìn cẩn thận. Mấy ngày nay tính dưỡng làm cho sắc mặt A huyện đã tốt lên nhiều Lại nhìn cách ăn mặc chịu trộm Đúng là xinh đẹp động lòng người Một bộ non mềm như nước Nhìn đúng là một bộ sáng vô cố tốt Hoàng thượng nhìn không được đưa tay Kéo A huyện ngồi vào lòng mình Đầu tiên là ước chừng sức nặng Rồi lại xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của A huyền Còn có mấy ngày gần đây cái bụng nhỏ của nàng được tay nghề nấu ăn của Minh Tố nuôi cho to lên Tiểu Uyển nhi lặng thêm rồi Đây đúng là có ý chỉ A huyền đang nói dối Đôn thêm thịt mà còn dám nói mình ăn không ngon ngủ không yên Đúng là tội khi quân Không ngờ à Nguyễn nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Ừ ừ. Thần thiếp đúng là nặng thêm rồi. Thần thiếp nghĩ Hoàng thượng nhìn thấy bộ sáng của thần thiếp lúc tương tư nhất định sẽ mất hứng. Nên trước khi muốn gặp Hoàng thượng thần thiếp liên cố gắng ăn uống. Mập thêm xíu thịt Hoàng thượng bóp mới thoải mái. Ha ha, ha Hoàng thượng cười thoải mái. Rõ là vật nhỏ mặt dày này đánh bại Nhiều ngày nay luôn ở trong trạng thái khẩn trương cũng được thả lỏng Tâm tính bắt đầu biết đùa sớm Giờ đã nhìn thấy chấm rồi Nàng có xảy được nỗi khổ tương tư chứ Không ngờ người trong ngực lại lắc đầu Vẻ mặt đau lòng nhìn mình Không đâu Hoàng thượng nhìn như không được khỏi Gần đây chắc đã làm việc quá mức vất vả rồi. Hoàng thượng không còn anh Tuấn như trước nữa. Nhìn gần lại. A huyền mới thấy trong mắt hoàng thượng còn chứa tơ máu. Sắc mặt cũng thật sự mệt mỏi. Không đợi hoàng thượng trả lời. A huyền lại nói tiếp. Hoàng thượng không dùng bữa nghỉ nơ. Cơm. Hơn. Đúng giờ sao? Hoàng thượng gật gật đầu Trong lòng cố dâng lên ấm áp Rất kỳ lạ Không phải không có ai quan tâm tới hắn Nhưng những lời này từ miệng nàng nói ra Không hiểu sao chính mình lại thấy vui vẻ Có lẽ cô bé này trong mọi thời điểm đều có thể khiến hắn vui vẻ thoái mái một chút Hay là do ánh mắt của bé con luôn nhìn mình một cách nhiệt tình Tề Diễn Chi cũng chưa xác định được nguyên nhân đồng ý là có chút mê mẩn Chợt hắn lại cảm thấy Thái Dương mới bớt đau giờ lại bắt đầu đau hơn Nhìn sắc mặt Hoàng thượng đột nhiên biến đổi A Nguyễn lập tức rời khỏi vòng tay của Hoàng thượng Căng thẳng nhìn vẻ mặt không được tốt của Hoàng thượng Hoàng thượng không thoải mái Có muốn thiết gọi thái y đến không? Hoàng thượng lắc đầu Không sao Là mệnh cũ Đau đầu một chút sẽ hết Vừa dứt lời liền cảm nhận được Một đôi bàn tay nhỏ bé Đang ấm lên thái Dương của mình Lực đảo không nhẹ Không nặng xoa bóp Một lúc sau Không biết có phải vì thủ pháp Vô cùng tốt của A Nguyễn hay không? Hoàng thượng cũng cảm thấy chứng đau đầu của mình giảm đi một ít Kéo bàn tay nhỏ bé của A huyện xuống cười nói Giỏi lắm, chấm đã khỏe hơn rồi A huyện vẫn lo lắng nhìn hoàng thượng Hoàng thượng, người thật sự không có chuyện gì sao Hay người đi nghỉ một chút đi Thần thiếp tuy không biết y thuật Nhưng cũng biết bị chứng đau đầu này phải nghỉ ngơi nhiều hơn Thân thể là của người. Hoàng thượng nên bảo trọng thật tốt. Đừng làm việc quá vất vả. Nếu Hoàng thượng ngã bệnh thật sẽ phải uống thuốc đắng đó. Vì vậy ngàn vạn lần người đừng bị bệnh nha. Lời khuyên giải này thật khiến Hoàng thượng muốn cười to. Phương pháp vật nhỏ khuyên bảo mình thật sự không giống với những người bình thường khác. Ai cũng khuyên hắn nên bảo trọng thân thể vì thiên hạ Vì dân chúng giang sơn xá tắc Lại chỉ có nàng khuyên hắn nên vì bản thân mình mà bảo trọng thân thể Nàng nghĩ ai cũng giống như nàng sợ uống thuốc đắng sao Chấm biết rồi Đợi phê xong đóng tấu chương này chấm sẽ đi nhỉ Hay nàng vào trong chơi đùa đi Hoặc trở về ngủ một giấc Chấm nhanh làm xong Khi nào có thời gian sẽ phái lý đắc nhản Mang nàng tới nàng ở đây ngồi im không nói tiếng nào Nếu đi lại nói chuyện thật khiến cho hoàng thượng không nhìn được phân tâm A huyện nghe hoàng thượng sắp xít xong cũng lắt đầu không chịu Lập tức xoay người che đi bàn tấu trương Nhìn đống tấu chương kia xếp to như núi thật Không biết khi nào mới phê xong đâu Không được, không được Hoàng thượng không gọi thái y Cũng không nhỉ ngơi Như vậy sao được Đối với tật xấu làm nũng này của ta huyền Hoàng thượng thật sự không có biện pháp Nói đạo lý với nàng nàng cũng không chịu hiểu Lại không thể hung hăng với nàng Vậy nàng đọc tấu trương cho chấm nghe đi Như thế chấm sẽ không phải phí sức nữa Tuy nói nữ tử hậu cung không thể tham dự triều chính Nhưng cũng đâu nói nữ tử hậu cung không thể đọc tấu trương A huyện tất nhiên vừa lòng với biện pháp hài hóa này Cầm một quyển tấu trương ngồi dậy Những tấu trương quan trọng Cơ mật đều được hoàng thượng xử lý xong Hiện tại chỉ còn tấu trương của các địa phương báo lên vài chuyện vặt vảnh Tuy dường ra nhưng cũng không thể không xem A huyện liếu lo díu giết đọc xong vài tấu trương Nhưng không được cảm thán Ôi trời Viết thật dài dòng Khó trách sao hoàng thượng đau đầu Hoàng thượng cười cười kéo nàng lại Nàng nọc tốc độ rất nhanh Lại thêm những điệu bình thường Một chút cũng không giống giọng nói mềm mại dễ nghe lúc trò chuyện Thật giống như niệm kinh Vậy đừng nọc nữa Nàng nọc làm chấm buồn ngủ theo A huyền nghe vậy lập tức bỏ tấu chương xuống Vậy hoàng thượng đi nghỉ ngơi một lát đi Trong giọng nói lộ ra vẻ sung sướng khi mưu kế đã thành công Bất quá A huyển tuyệt đối không thừa nhận mình cố tình đọc giống như giọng thôi miên đâu Nàng cùng chấm đi đừng chạy qua chạy lại rằng co nữa Đã quyết định nghỉ ngơi Hoàng thượng đã A huyển xuống Đây là thời điểm dùng bữa tối Hoàng thượng cũng không có ý định dục A huyển hồi cung A huyện gật đầu lia liệt, vui vẻ bước tới. Thần thiếp có thể thỉnh cầu hoàng thượng một việc được không nói xong lại dở bộ sản làm lúng ra. Chớp chớp hai mắt, hoàng thượng nhìn cho phép A huyện nói, liền thấy tiểu gia họa kia vui vẻ cười, miệng cũng liệt đến sau ớt. Thần thiếp có thể ở đây dùng bữa tối với hoàng thượng hay không? Đây mới là mục đích cuối cùng của nàng hay sao?